các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc, gần như không có một chút khuyết điểm nhưng lại vô cùng lạnh nhạt. Nhìn cô ấy, người ta có cảm giác vô cùng căng thẳng lẫn e dè. Quả không hổ danh là băng sơn mỹ nhân nổi tiếng của đại học, làm cho không chỉ anh trai cô điên đảo mà Kỳ Hạo Thiên cũng đau khổ ngẩn ấy năm dài. Cửu Hầm không bao giờ quên được, người đàn ông đó cuối cùng đã nói với cô rằng: "Anh xin lỗi vì đã lợi dụng em, Cửu Hầm." Nhưng anh không làm sao yêu em được, người anh yêu có lẽ chỉ là cô ấy mà thôi. Lâm Diễm Thu, Lâm Diễm Thu, giờ bây giờ bên cạnh anh ta lại là Lâm Hân nào đó, trông cô ta thật bình thường, tuổi tác cũng không còn trẻ, thế mà Hạo Thiên thà chọn cô ta chứ không chọn Cửu Hồng, vì sao và vì sao? Hôm nay em đi mua sắm, gặp người quen cũ đó anh hai. Vậy à? Tiêu Hằng thản nhiên ngồi xuống cạnh Vọng Thiên, "Là ai?" là hiểu dung. Cô ta cười khẩy khi Diễm Thu hơi giật mình, "Thư Hải cũng đâu có lớn lắm, cô ấy đi cùng chị dâu của mình đi mua sắm Tết, thật là ngưỡng mộ làm sao." Tây Thiệu Hằng đang rót trà cũng ngừng lại, trong khi những ngón mảnh khảnh trên bàn của Diễm Thu bấu chặt vào ghế, cô ấy rõ ràng đang rất xúc động. "Vậy càng hay, thêm ra chị Hai không cần phải e nắng nữa, Hạo Thiên cũng có vợ rồi. Tuy không đẻ bằng chị, nhưng mà Chưa chắc gì chị bằng được người ta." Cô ta còn nựng má vọng kia một cái, cậu bé trừng mắt lại, thái độ thù địch không che giấu, họ là người thân của nhau sao? "Cô khóc à?" Thiệu Hằng châm một điếu thuốc, gần đấy năm rồi mà cô ta vẫn vậy, Diễm Thu là tượng đá, phải trang anh lấy tượng đá biết đi làm vợ, lúc nào cũng im lặng, ngay cả khi làm tình cũng vậy, mạng anh ta dày vò thế nào, luôn là gương mặt thẫn thờ đó lạnh căm căm. Cô nhìn lại mình đi, Lâm Diễm Thu. 7 năm rồi, cô hành hạ tôi 7 năm chưa đủ sao? Cô còn muốn gì ở tôi nữa? Thiệu Hằng gần như gầm lên, đất Thượng Hải này ai cũng biết chuyện cô và nó là thanh mai trúc mã. Cô đặt tên con là Vọng Thiên, người mù cũng biết là cô luôn vọng tưởng, luôn nhớ nó. Tôi coi như không biết, cô định như thế này suốt cả đời, có phải không? Diễm Thu vẫn không nói, cô cúi xuống nhặt quần áo hướng về phía phòng tắm, Thiệu Hằng im lặng một lúc rồi chợt hỏi nhanh, "Không lẽ nào em không thương con? Em ghét tôi và hận cả vọng thiên sao?" Diễm Thu ngừng lại, ánh mắt trong trào lạnh băng nhìn thẳng về phía chồng, bờ môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, "Vậy tại sao anh không buông tha tôi đi? Anh Hạ Thiên cũng đã có vợ rồi, anh còn giữ lấy tôi làm gì nữa?" "Tôi không phải đã nói?" Cô gằn từng tiếng, "Anh lấy tôi cũng được, chiếm giữ thân xác của tôi cũng được." Nhưng phần hồn, anh đừng hòng sở hữu. Người tôi yêu chỉ có một, đó là Kỷ Hạo Thiên. Em phản bội anh ấy để lấy một người đàn ông khác. Anh ấy lấy vợ. Mọi chuyện đều không thể quay lại ngày hôm qua được, nhưng trong lòng em mãi mãi chỉ có một, đó là anh. Người con trai mỗi năm cứ đến tháng 12 là bắt đầu gieo hoa cúc. Người đàn ông dẫn dàng chở em trên chiếc xe đạp lang thang khắp phố phường. Kỷ Hạo Thiên, Diễm Thu, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Câu nói của 5 năm về trước, anh đã nói khi biết hết mọi chuyện, em không phản bội anh về tư tưởng, nhưng thân xác này đã hoen úa, em không dành cho anh được trọn vẹn. Nhưng anh yên tâm, tâm hồn em mãi mãi thuần khiết, tâm hồn em chỉ thuộc về anh, chỉ có anh thôi. Trong ký ức của Thiệu Hàng, Diễm Du bao giờ cũng xinh đẹp và lạnh lùng như vậy, kể cả khi mới gặp hay đến giờ này, lúc đã chung chăn gối hàng đêm, Cô lạnh nhạt như thế, xong lại mỉm cười hạnh phúc bên cạnh Hạo Thiên. Người ta nói cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Vậy tình yêu, cảm giác ấm áp, thậm chí là một nụ cười của vợ, ai bán để Thiệu Hằng mua? Anh ta rất giàu, địa vị của ngài hôm nay tất cả là để cho Diễm Thu thấy, Thiệu Hằng giỏi, Thiệu Hằng xuất sắc hơn Hạo Thiên rất nhiều. Nhưng giỏi thì sao, xuất sắc thì sao chứ? Diễm Thu đều yêu người khác bằng điều đó, kỷ niệm thời thơ ống, những ngày bên nhau thơ ngây và trong sáng. Tiêu Hằng mãi mãi không thể thay thế Hạo Thiên trong mớ ký ức trong chảo của cô ấy. Anh từng mạnh miệng tuyên bố, "Không cần em yêu tôi, chỉ cần em ở bên tôi." Diễm Thu vẫn ở bên anh đấy. Dần càng lúc, quan hệ của cả hai càng chìm vào bế tắc. Tiêu Hằng làm sao cấm được Diễm Thu mông lung nhớ thương tình cũ, làm sao cấm được khi cô hồi tưởng kỷ niệm xưa? Nhưng buông tay thì không thể. Khi con người ta yêu sâu đậm quá, buông tay nên không gặp lại người mình yêu nữa là chuyện chẳng thể làm được. Thà để cho cả hai cùng đau đớn, thà em nhớ thương người khác, nhưng em vẫn ở bên tôi." Thiệu Hằng lại uống rượu, anh tự cười mình ngốc nghếch, có thể vì Diễm Thu mà làm trò cười cho cả Thượng Hải. Cô đặt tên con là Vọng Thiên, thằng khờ cũng hiểu, bao nhiêu người cười sau lưng anh thậm chí nghi ngờ đứa bé biết đâu là con của Hạo Thiên và Diễm Thu, mà Thiệu Hằng là người nuôi hộ. Nhưng họ làm sao biết mối quan hệ phức tạp của ba người? Hạo Thiên luôn nâng niu Diễm Thu như hoa như ngọc, lần đầu tiên của cô ấy là bị Thiệu Hằng cưỡng bức. Chính vì anh ta quá tốt nên Diễm Thu mới càng cảm thấy mình tội lỗi, cô không đủ can đảm thú thật với Hạo Thiên mọi việc. Thêm việc mang thai đến mất hình lĩnh nữa. Khi vừa biết chuyện, Thiệu Hằng đã đi trước một bước. Điến gặp cha mẹ Diễm Thu để nói chuyện, gia đình cô tuy không giàu có nhưng là một dòng họ có trọng nền nếp, chuyện mang thai trước khi cưới làm chaow chấp nhận được, cuối cùng họ đồng ý một lễ cưới được tổ chức vội vã của cả hai. Ngày đám cưới Hạo Thiên không đến, đêm tân hôn cô dâu bật khóc, chú rể sau khi đập phá đồ đạc quay sang giày vò vợ, Diễm Thu thẫn thờ như một cái xác không hồn. Chẳng chỉ một mình đêm tân hôn ấy, Từ nào đến giờ luôn là như vậy, Thiệu Hằng không thể bước chân vào thế giới của Diễm Thu dù chỉ là một phút. Ngay cả khi đứa trẻ ra đời cũng vậy, ánh mắt cô không hề chứa bóng hình anh, không hề. "Ba ba." Giọng nói của Vọng Thiên vang lên non nớt, Thiệu Hằng quay sang con trai, trước mắt đã mờ đục, men rượu đang từ từ làm mụ mị hồn anh. "Đói thì xuống, giường gì ăn đi con. Tiền ba ba để trong túi, lấy tiền Thì thành mới hôm nay xin phép chăm con dâu bẩy, nhà này ai đói thì tự ra nhà hàng ăn cơm. Vọng Thiên còn nhỏ nên Thiệu Hoàng ngay khi diễm thu sẽ gọi đồ ăn cho con. Nhưng hôm nay người ta có lẽ vẫn còn mãi nhớ thương tình cũ, còn Thiệu Hoàng đầu nhức như búa bổ, vốn không có thời gian để ý tới con trai. "Ba ba." Vọng Thiên lay vài lần mà Thiệu Hoàng vẫn nằm yên tại chỗ. Cậu nhóc tự giác rên lấy chiếc áo khoác anh treo trên vách, bên trong có một xấp tiền toàn là những tờ bạc mới tinh. Cánh cửa phòng bị khép lại, vọng thiên ra ngoài mà không người lớn nào biết, trong đầu cậu bé chỉ có một điểm đến duy nhất. Mẹ thường hay để cậu bé trong lòng, ngồi taxi đến chỗ đó, có lúc mẹ sẽ nhìn nơi đó chăm chú, sau đó trở về nhà. Dòng cô hum, bữa hôm qua hôm kia thôi, mẹ thẫn người ngồi trước đó lâu lắm. Bên trong có một người đàn ông dẫn theo hai đứa bé. Thế ông ta, mẹ dướn người về phía trước, Rồi sau đó quay mặt thật nhanh, mẹ khóc, khóc vì ông ấy. Chắc vì vậy mà ba mới nằm tại chỗ, uống nhiều rượu. Chỉ cần không thấy ông ấy nữa, mẹ sẽ không bỏ ba ở nhà mỗi buổi chiều. Trong cái áo võng thiên là một chiếc kéo nhỏ, hôm nay cậu đã dùng nó đâm nát con gấu nhồi bông trong phòng, đâm nát như đàn ông ấy, mẹ sẽ không đến đây nữa, mẹ không đến nữa thì ba sẽ vui hơn. Hôm nay bà Hảo Thiên lại bận bịu làm chuyện gì đó nên ra ngoài từ sáng sớm, trong nhà chỉ có Lâm Hân. Cô hiểu Dung có hẹn với bạn, ông bà nội lại cùng nhau đi chợ Tết, Khải Hoa và Khải Lạc ra ngoài sân chơi với nhau. Sân rất rộng nên cả hai anh em đều thích. Khải Lạc thích chơi nhất là trèo trèo cây, còn Khải Hoa ôm trong lòng con mèo Tiểu Đồng. Hôm qua dọn dẹp nhà kho, cô út bất ngờ nhìn thấy nó co ro trong một góc, chắc là mèo hoang lạc mẹ. Nhưng Tiểu Đồng dạn người và không hung dữ, Khải Hoa cho nó ăn cơm xong thì cứ quấn quýt quanh cô bé. Ông bà nội và ba mẹ không phản đối, cho phép Khải Hoa nuôi Tiểu Đồng ngay. "Anh Hai ơi, Tiểu Đồng liếm tay em nè." Tiếng Khải Hoa ríu rít không ngớt, trước đây cả hai anh em chưa bao giờ nuôi gì cả. Nhà nghèo, mẹ vất vả đi làm từ sáng sớm, Khải Hoa rất thích động vật nhỏ, có lần có mang bánh cho con chó nhà chú Trần, xong cả hai đều ý thức nuôi thêm động vật là mẹ phải kiếm tiền thêm cho nó, vì vậy con thích cũng để trong lòng. Meo meo, Tiểu Đồng bất ngờ vùng chạy, Khải Hoa đuổi theo, Khải La cũng vội vứt mớ ghi nhỏ đang trồng chạy theo em gái. Meo! Bản năng của động vật trước đồ ăn nhanh thật hay sao ấy. Khi cả hai anh em ra tới ngoài cửa đã nhìn thấy Tiểu Đồng dương đôi mắt tròn xoe nhìn một cậu bé nhai ngon lành ổ bánh. Đúng là đồ tham ăn. Giọng nói trong trẻo của Khải Hoa cất lên, làm Vọng Thiên cũng giật mình, "Anh dì ơi, anh bắt con mèo lại giúp em với, con mèo là của em." Trẻ con có những cách làm quen mà người lớn không hiểu được. Vọng Thiên đi theo hai anh em nhà Khải Lạc vào trong sân, sau đó ngồi thẫn ra nhìn cả hai quay lại hoạt động bình thường. Khải Lạc tiếp tục trồng cây, còn Khải Hoa dãi dãi cột tiểu đồng chơi với con mèo một lát, nhìn thấy Vọng Thiên hết nhìn mình lại nhìn anh trai mà không nói gì, Khải Hoa cất tiếng Để em đem tiểu đẳng vào nhà cho nó ngủ, rồi ta chơi với anh nha." Còn lại hai đứa bé trai, Khải Lạc đã trông xong hàng cây nhỏ, cậu bé hỏi nhanh, "Anh trồng không?" Phỏng Thiên lại lắc đầu, Khải Lạc vừa đào tiếp một cái hố khác, vừa hỏi tiếp, "Anh sợ dơ hả?" Phỏng Thiên gật đầu, Khải Lạc lại nói như phân bua, "Không dơ lắm đâu, một lát mình đi rửa tay." Dường như bị thu hút bởi lời mời mọc đơn giản đó, Phỏng Kiên đến gần hơn, cậu bé cũng bắt đầu đào đào dưới dưới. Rồi sau đó dường như không hài lòng với cái rèn Khải Lạc đưa cho, Vọng Thiên lấy cái kéo chắp người ta đảo bới, vừa kéo nhọn, cộng thêm sức lực Vọng Thiên mạnh, nên cái lỗ được đào lên rất nhanh. Khải Lạc nhìn Vọng Thiên trầm trồ, "Kéo của anh cứng ghê." Vọng Thiên không nói gì, vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt Khải Lạc, làm cậu bé thấy hứng phấn, bất chợt cất giọng, "Kéo dùng để đâm người xấu đó, kéo phải bén mới đâm chết người xấu được." Nếu một người lớn mà nói câu ấy, Đương nhiên sẽ là vấn đề lớn, nhưng trẻ con nó có quý, nếu tự nghe lại làm đứa trẻ xác, vấn đề khắc hẳn, Khải Lạc dù trưởng thành trước tuổi cũng chỉ làm đứa trẻ mà thôi." Cậu bé hơi nhướng mắt lên nhẹ nhàng, "Nhưng đâm chết người xấu, mình sẽ bị cảnh sát bắt đó, anh sẽ không còn được gặp mẹ nữa đâu." Trong đầu óc non nớt của Khải Lạc, mẹ thiêng liêng và quan trọng, lúc nào mở mắt ra cũng thấy mẹ. "Ba tuy rất tốt, nhưng gần đây mới thấy, còn mẹ" Mẹ chưa bao giờ bỏ mặc Hải Lạc, Hải Hoa. Vọng Thiên thì khác, mẹ hay khóc. Khi cãi nhau với mẹ trong là ba tận giữ, ba uống rượu đến say mềm, mẹ chỉ mặc ba nằm trên giường, bỏ vào phòng đóng cửa, mẹ chỉ thỉnh thoảng mới ôm Vọng Thiên, nhưng vòng tay mẹ rất lạnh, không ấm áp như ba. Anh không cần gặp mẹ." Vọng Thiên buông từng tiếng, "Mẹ rất xấu, anh chỉ muốn gặp ba thôi." Lâm Hân kiên nhẫn, chấp ba cái sự kiện do con trai con gái thì nhào kể. Đứa trẻ trước mặt cô, chỉ khoảng 6-7 tuổi, mặt mũi sạch sẽ, thương tất. Áo mặc nhìn là biết hàng hiệu, nhất định không phải con nhà nghèo, bị bỏ rơi phải lang thang. Bé ơi, con tên là gì? Phỏng thiên không đáp, cậu bé không bao giờ nói chuyện với người lạ. Cô này không phải là khải hoa khải lạc, người lớn rất khó hiểu, người lớn biết chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Anh nói, anh mang kéo đi tìm cái xấu. Khải lạc nhỏ rộng, nhưng con nói anh rồi anh làm vậy sẽ không được gặp mẹ nữa. Anh nói, anh không cần gặp mẹ, nhưng anh không muốn không được gặp ba. Ai nói thế giới của trẻ con đơn giản chứ? Lâm Hân thở dài, cô vốt sắp cậu bé, theo bản năng nó tránh ngay, nhìn cô bằng cả mắt đề phòng. Trời sắp tối rồi, con đi một mình không tiện, tối nay con ở lại nhà cô nhé. Sáng mai, cô sẽ nhờ chú đưa con về nhà, hoặc là báo cảnh sát đi tìm ba mẹ con, có được không? Khi ông bà kỳ và Hiểu Dung về nhà, Nghe chuyện của cậu bé lạ trong nhà, ai cũng quan tâm hỏi han, nhưng Vọng Thiên chỉ im lặng. Cuối cùng ông Kỳ đành thở dài, nói với Lâm Hân, "Con để tạm cho cậu bé ở chung phòng với khách cũng được, ngày mai chúng ta sẽ nhờ cảnh sát vậy." Vọng Thiên vẫn im lặng, Lâm Hân càng nhìn cậu bé càng cảm thấy lo lắng. Khải Lạc Khải Hoa bảo là anh ấy biết nói chuyện, thế nhưng suốt cả buổi tối, ngay cả lúc ăn cơm, Vọng Thiên chỉ ăn rất ít, sau đó không mở lời đáp lại ánh mắt hiện tỏ vẻ lạnh lùng. Một đứa bé 6, 7 tuổi lại có biểu tình như thế được sao? Những suy nghĩ đắn đo trong lòng Lâm Hân tạm lắng xuống khi hai đứa con nhỏ lại quấn quýt lấy cô. Khải Hoa chăm tiểu đầm uống sữa, sau đó đòi mẹ kể chuyện ngày xưa. Khải Lạc không đòi hỏi, nhưng cũng nằm sát bên, đôi mắt mở to chờ đợi. Lâm Hân trước thái độ của hai đứa con, không nén nổi phải bật cười. "Được rồi, muốn nghe chuyện thì đây." Khi Lâm Hân mới 10 tuổi, ba mẹ cô đã ra đi đột ngột, nhưng những ký ức thơ trẻ còn đọng lại, mẹ cô vẫn thường kể chuyện cho Lâm Hân nghe. Những câu chuyện ngây thơ ngọt ngào về Đào Thái Lang, thất tiên nữ, đã ru Lâm Hân vào trong giấc ngủ ấu thơ. Bây giờ, cô lại ru con bằng những câu chuyện như vậy. Cậu bé quả đào, tiên nữ thứ 7 của ngọc đế, truyện thằng ngọc, hâm nghệ tài giỏi bắn tới tám mặt trời. Anh! Khải Hoa bỗng bật dậy, Ngoài cửa là gương mặt tuấn tú của Võng Thiên, cậu bé đứng tựa vào cửa, dường như đã ở đó rất lâu. Anh có nghe kể chuyện không? Vào nghe với em nè. Khải Hoa từ ngày có ba đã trở nên sinh động và hoạt bát hơn rất nhiều. Khải Lạc với những nụ cười hạnh phúc, Lâm Hân đang từ từ thấm thía giá trị của một gia đình với con trẻ là thế nào. Hạo Thiên là một người cha tốt, anh yêu thương chúng, lo lắng cho con cái tận đáy lòng, với vợ thì dịu dàng nồng ấm. Tối chuyện hôm nào, Trương Cửu Hồng nói, Lâm Ân không phải không để ý, chỉ là nó đã là quá khứ, cô chỉ biết Hạo Thiên trong hiện tại, quá khứ của anh cứ để lại một góc tối nào đó trong tiềm thức, nếu anh muốn chia sẻ thì sẽ nói, còn không, Lâm Ân cũng chẳng cần biết làm gì. Cô chỉ biết hiện tại Hạo Thiên là chồng mình, là cha của hai đứa con cô, một khi đã nếm hương vị hạnh phúc, nếu mất đi sẽ đau lòng còn hơn chưa từng có. Lâm Hân nỗ lực vì hiện tại, cô nắm giữ hạnh phúc cho các con mình, bằng bất cứ những gì mình đang có trong tay. Anh nghe chuyện cậu bé qua đào chưa? Vọng Thiên lắc đầu, Khải Lạc lại hỏi tiếp, "Còn chuyện thất tiên nữ?" "Chuyện không nghe ban tám mặt trời." Hầy đi Vọng Thiên cũng lắc đầu cả, Khải Lạc nhìn cậu bé, phần cánh hoa bất chợt ôm lấy Vọng Thiên, dụi đầu vào ngực Vọng Thiên, "Anh thật tội nghiệp, chắc mà ảnh bận lắm, không kể chuyện cho anh nghe." kinh nghiệm từ các bộ phim truyền hình và câu chuyện của cậu bạn nào đó trong nhà trẻ của Khải Lạc, Khải Hoa. Những lời chia sẻ của hai đứa trở nên khá buồn cười trong mắt Lâm Hân. Song Vọng Thiên lại khác, gương mặt như tượng tạc của cậu bé từ từ biến đổi, đột nhiên hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má. Vọng Thiên khóc, cái khóc lặng lẽ buồn tủi của một đứa trẻ làm lòng Lâm Hân chợt nhói lên. "Mẹ anh không bận, mẹ anh không muốn ôm anh, mẹ anh không bao giờ kể chuyện cho anh nghe hết. Anh ghét mẹ lắm." Anh ghét mẹ, anh chỉ có thương ba thôi." Một đứa bé bảo là ghét mẹ, càng ghét thì càng cho thấy nó đã hy vọng vào tình thương của mẹ rất nhiều. Trong phòng Tây Lâm Hân bây giờ có đến ba đứa trẻ, Khải Lạc, Khải Hoa và Phượng Thiên nữa. Cậu bé thật ra có ánh mắt rất trong sáng, khi cô kể chuyện, đôi mắt ấy lấp lánh niềm vui và hạnh phúc. Thoáng cái, lớp mặt nạ lạnh lùng rơi xuống, trẻ con vốn không giỏi che giấu. Vọng Thiên không nghiêng người né tránh khi Lâm Hân bất chợt vỗ nhẹ lên đầu mình. Hôm nay, cô kể cho ba đứa trẻ nghe chuyện mới, câu chuyện ba chú tuyết. Cứ đến đoạn cậu bé trai bị băng giá làm cho trái tim đông cứng, Khải Hoa rúc sâu vào trong lòng mẹ ngây thơ, "Mẹ ơi, vậy con nghe lời mẹ, con không bị ba chú tuyết bắt đi có phải không?" "Em ngốc quá." Hạ Lạc đỏ môi về em gái, "Cậu bé đó tim bị đóng băng là do cậu ấy không nhớ về người thân đó chứ." Chỉ cần tim em lúc nào cũng chảy máu, cũng nhớ về anh và ba mẹ, thì trái tim làm sao bị đóng băng được? Bà Chu Tuyết cũng sẽ thả em về thôi." Vọng Thiên không hỏi gì, nhưng bất giác sờ tay lên trái tim bé nhỏ của nó. Tim vẫn còn đập, chưa bị làm cho đóng thành băng. Lâm Hân kể hết chuyện thì đã hơn 10 giờ, cô dịu dàng nói với đám trẻ, "Chiều rồi đó, ngủ đi con." "Mẹ ơi!" Khải Hoa bỗng lên tiếng, "Để cho anh ngồi lại đây đi mẹ." Anh vào phòng một mình, sẽ bị quái vật bắt đó. Con để tiểu đồng xuống ổ phía dưới ngủ, con được không? Lâm Hân cười nhẹ, đứa bé này không phải là không giống một đứa trẻ, chỉ là chưa ai làm cho nó được giống như một đứa trẻ mà thôi. Ở nhà họ Trương, sự mất tích của Vọng Thiên làm mọi thứ rối tung lên. Trên tay Thiệu Hàng rũn rẩy, ở Thượng Hải này, chuyện con cái nhà giàu bị bắt cóc đòi tiền chuộc không phải chưa từng xảy ra. Tiền thì anh không thiếu, nhưng Vọng Thiên mới có 6 tuổi mà mất các có gây bất lợi cho nó không? Một cảm giác đau lòng xốn xang cũng dâng tràn trong lòng Diễm Thu, thì ra tâm hồn cô không hề chết, chỉ là có những khi chìm quá sâu vào nỗi hận, tiễm thu quên mất rằng bên cạnh mình còn có một đứa trẻ, đứa bé cô đã vất vả sinh nó ra trong nước mắt, đứa trẻ mà cô rất muốn âu yếm nhưng lại vì nó quá giống Thiệu Hằng nên khựng lại, cuối cùng đành đẩy nó ra xa hiệu hằng gần như điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, anh cũng báo án đến đồn cảnh sát, chưa đến 4, 8 giờ thì chưa thể xem là mất tích, hơn nữa cũng chẳng có dấu hiệu gì là bắt cóc đòi tiền chuộc, cảnh sát chỉ có thể tung người ra tìm kiếm, chứ chưa thể công bố tổng giá trong tên chúng, tránh làm cho mọi người hoang mang. Có một tin tức từ người lái taxi cung cấp, buổi trưa có một cậu bé từ biệt thự họ Trương đón xe ra ngoài nội ô, sau đó hình như cậu bé lên xe bus, nghe miêu tả hình dáng Quả là rất giống Vọng Thiên, lẽ nào? Sao rồi? Đây là lần đầu Diễm Thu không nhìn Thiệu Hằng bằng cặp mắt thù địch, nhưng anh không có tâm trạng nào với phản ứng đó. Ngồi phịch xuống ghế, giọng Thiệu Hằng nghe thật nặng nề. Chưa còn tin tức gì mới cả, không biết nữa. Chỉ có yêu thương gì nó đâu mà hỏi?" Cửu Hồng nhếch môi, từ ngày sinh nó ra đến giờ, chỉ có quan tâm chăm sóc gì cho nó đâu, mà không có nó coi như chỉ cũng hết nợ." Giọng cô ta càng lúc Càng mang đầy ý mỉa mai, ăn mừng đi chị. Em có thôi đi không? Triệu Hằng hét lên, "Vào phòng đi. Anh Hai, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Mấy năm nay, anh chỉ biết dung túng chị ta muốn làm gì đó thì làm, nên giờ mới phải giải tỏa chuyện này. Có con đàn bà nào lấy chồng rồi mà cứ tư tưởng tình cũ, vậy mãi cũng chấp qua được. Giờ tình cũ của cô ta về rồi đó. Nhưng mà, cử hồng cay nghiệt, anh ta không thèm giăm đến nửa gương mặt chị. Tôi mới hỏi thăm và biết được." Vợ chồng anh ta có hai đứa con sinh đôi gần 5 tuổi Chỉ 2 năm sau khi chia tay chị Là anh ta lén phén ngay với người khác Bây giờ chị có chia tay anh tôi Cũng không làm được gì nữa đâu Con thì người ta không đã có Còn có trai cô gái nữa Tôi nghe nói là bác Kỳ thích hai đứa nhỏ lắm Thường mang đi khoe khắp nơi Chị trở lại được Thì chỉ là một người tình thôi Người tình trong bóng tôi đó chị hai à Bốp Thiệu Hằng vung tay lên Cửu Hồng ôm lấy một bên má Đôi mắt cô long lên thật dữ dởn Như muốn thiêu đốt hai người trước mặt mình Anh hai à, anh bênh vợ như vậy Coi chừng có cái nón xanh đội trên đầu đó Phọng thiên giống anh thì giống Là con anh, nhưng vợ anh lại thông qua nó Mà bày tỏ nỗi nhớ với người khác Vậy mà anh cũng chịu được Tôi phục anh lắm anh hai à Thằng đàn ông lý tưởng khởi đầu cho đám đàn ông hẻn yếu vô dụng Tôi sẽ lập cho anh một hội như thế trên mạng xã hội Và cho anh làm nhóm trưởng Anh chia sẻ được kinh nghiệm Tiết đâu... Kiều Hằng đang giận dữ, nhưng mỗi lời nói của Kiều Hồng như đang châm dầu vào lửa. Bỗng nhiên ngay lúc đó, điện thoại di động chợt sáng lên, là một dãy số quen thuộc, số mà cô muốn xóa nhưng đã thuộc từng con số, làm sao có thể buộc đầu óc lãng quên. Là điện thoại của Hạo Thiên. "Alo? Là anh đây. Dạ. Anh có nghe chuyện phía nhà em? Vâng. Nghe nói con em bị lạc phải không?" Cũng gần như vậy, Diễm Thu nhảy cảm Nhanh chóng hiểu ý trong lời nói của Hạo Thiên, nhìn nhất định có ẩn tình bên trong. Cô lớn giọng hơn, "Anh biết con em ở chỗ nào, em em sang nhà anh đi, anh có việc gấp muốn nói, tới ngay đi." Khi Hạo Thiên về đến nhà đã hơn 11 giờ, bạn bè Thượng Hải lâu rồi không gặp nên có chút quá chén. Trong cuộc trà dư tửu hậu, có ai đó đã buột miệng nhắc lại chuyện xưa. Chuyện của một sinh viên xuất sắc nhất đại học Bắc Kinh và hoa khôi khóa dưới, họ là đôi Thanh Mai Trúc Mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Trong lòng Hạo Thiên vốn đã mặc định sẽ kết hôn cùng Diễm Thu, gia đình anh và cô đều là nhà gia giáo. Ba mẹ Diễm Thu là giáo sư đại học, cuộc sống thanh bần, nhàn nhã, được học trò thương yêu quý trọng. Gia đình Hạo Thiên tuy là kinh doanh nhưng luôn mực thước, nghiêm khắc dạy dỗ con cái. Vợ chồng Tương Kính Như Tân đã trở thành thói quen đạo đức bình thường trong gia đình, mà anh em Hạo Thiên luôn ngoan ngoãn tuân theo. Hai người được thống nhất Sẽ đợi Diễm Thu lấy xong bằng thạc sĩ Sẽ làm đám cưới Hảo Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả Cả váy cưới cũng đặt may nhà thiết kế nổi tiếng Mong sẽ làm Diễm Thu bất ngờ Ngày anh mang áo cười đến cho cô Thay vào nụ cười hạnh phúc là ly biệt Diễm Thu nói lời chê tay Với vẻ nạnh nhạt không tin được Cô bảo bản thân đã nhầm lẫn Thực sự cô chỉ xem anh Như một người anh không hơn không kém Người Diễm Thu yêu là Trương Thiệu Hằng Thế giới đang tươi đẹp Bỗng nhiên sụp đồ Hạo Thiên ngơ ngác, giữa rầm người đang tất bật. Lòng anh tràn dâng bao nhiêu nỗi hận, hận người bội bạc, nhưng càng hận lại càng yêu, lại càng muốn gặp cô. Trong một phút giây lầm, anh đã làm chuyện vô cùng dại dột, lợi dụng tình cảm của Cửu Hồng. Ý định ban đầu của Hạo Thiên là sẽ cưới cô ấy làm vợ, sau đó đối tiện cùng Diễm Thu hàng ngày, tìm cách phá tan hạnh phúc cô đang có. Diễm Thu phản bội, anh đau đớn, cô chẳng thèm một mình hạnh phúc lâm Diễm Thu. Nhưng tôi, Hạ Thiên nhận ra, trả thù đâu có làm mình vui vẻ, anh đang đánh mất bản thân theo thù hận, anh cay nghiệt với bản thân, đi ngược lại cảm xúc của chính mình. Trước lúc làm người khác tổn thương vì đau đớn, Hạ Thiên là người chịu đau trước nhất, lừa dối bản thân, lừa dối cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại mình ôm ấp ỉ nỗi thương đau. Hạ Thiên bỏ cuộc, anh không muốn hận nữa, không muốn suy nghĩ nữa. Thiếm Thu không cần anh. Nhưng những người thân thì có Cô em gái vô lo phương ngày nào Nó bị sự biến đổi của anh trai Làm cho hoảng hốt Thông bà mẹ dày hơn những sợi bạc Bà hậu thiên vốn khó ngủ Đêm nào cũng phải thức đổi anh Lại càng khó rỗ rớt trong đêm Mẹ anh cũng có những ngày rửa mặn bằng nước mắt Khi con trai say mềm trong men diệu Sau đó lại đi cả đêm lẫn ngày Ngày nào bà cũng lưỡi cùi nấu canh Để dẫn trong nổi áp suất Chỉ chờ con về là có canh nóng uống ngay Cả một ngày chén canh vẫn nằm nguyên đó, bà lại lặng lẽ nấu nồi canh khác. Chưa đứa con trai đã gần 30 tuổi trở về, Hạo Thiên không chỉ có một mình Diễm Thu là lẽ sống, anh còn người thân, còn bao nhiêu người quan tâm lo lắng. Bản thân Hạo Thiên chẳng thể hủy hoại mình hay có quyền hủy hoại người khác. Anh phải sống, vì chính anh, vì chỉ những người thật sự cần có Hạo Thiên. Rồi sau đó, Hạo Thiên biết được sự thật, Diễm Thu không hề phản bội anh. Cô ngốc nghếch bày ra một vở kịch vụng về vì cảm giác không cần xứng đáng với người yêu khi bị người ta chiếm đoạt. Hoàng Thiên mưa lần nữa chìm vào mê muội, anh yêu nhưng không có lòng tin với người mình yêu mến. Giá như ngày đó, Hoàng Thiên bình tĩnh tìm hiểu kỹ thì hôm nay đâu có chuyện lỡ làng. Giá như mọi chuyện đều không cho cơ hội cho hai chữ giá như, thời gian không quay ngược lại, bây giờ Diễm Thu là người có chồng. Hạo Thiên biết được sự thật thì sao chứ? Con người hơn con thú ở chỗ họ có đạo đức và suy nghĩ. Hạo Kiến không thể xen vào cuộc hôn nhân của người yếu cũ, khi bản thân Thiệu Hằng cũng chẳng làm gì có lỗi với Diễm Thu cả. Anh ta dùng thủ đoạn cướp đoạt, song quan trọng vẫn là thủ đoạn ấy có tác dụng. Hai kẻ yêu nhau vì không tin nhau mà nên nổi, chẳng thể trách được người ta. Hạo Thiên lại say mềm tại Lan Quế Vương, anh chỉ muốn buông thả một lần cho cảm xúc. Mên chiều mơ hồ khiến Hạ Thiên nhìn thấy Diễm Thu trước mắt. Hạ Thiên của thường ngày sẽ bị đạo đức và gia phong ngăn cản, song bây giờ là Hạ Thiên đang bị dục chi phối, anh cũng có bản năng và dục vọng. Anh xin lỗi Diễm Thu vì không đạt nhẩmm tin vào cô ấy, nhưng hơn cả, Hạ Thiên xin lỗi cô bởi không kìm nổi cảm xúc. Anh muốn cô, muốn được thỏa mãn, muốn được giải phóng dục vọng của một thằng đàn ông trưởng thành, sinh lý bình thường. Nước mắt thấm qua môi anh, mặn chát. Đôi mắt trong trèo giờ buồn kia nữa Diễm thu không có đôi mắt như vậy Cô luôn thanh nhã thoát tục Cô gái trong tay anh lại đăng xuân lẩy bẩy Mùi hương trên người cô cũng khác Không phải mùi hương đắt tiền Của hoa ỏi hương nước Pháp Hảo Thiên cũng đang nằm trên chiếc giường Nệm cứng của một khách sạn bình dân Nhưng anh vẫn muốn yêu cô gái đó Bản năng hay cảm xúc Hảo Thiên cũng không nhớ Chỉ biết từ khi dòng nước mắt của cô Thấm qua môi mình Thì Hảo Thiên đã không từng lại được Dù anh ý thức rất rõ, người nằm dưới thân lúc này không phải Diễm Thu, nhưng anh vẫn tiến tới, vẫn quấn lấy cô, không chỉ có một lần. Người hảo thiên tính hôn là Lâm Hân, vẻ đẹp của cô không phải từ ngoại hình hay khí chất, cảm giác yên ổn, khoan khoái dễ chịu, nhớ nhung da diết đến một cách chậm rãi, như khi Hạo Thiên nhìn lại, nó đã quấn chặt lấy anh rồi. "Hiện giờ mới hạnh phúc không?" Một đứa bạn thân hỏi Hạo Thiên như thế, anh mỉm cười, gật đầu. Hình bóng nhỏ bé mỉm cười khi cánh cửa nhà bật mở là hiện ra trước mắt Hạo Thiên. Anh đẩy cửa phòng bên trong. "A!" Một tiếng hét vang lên trong đêm vắng, thân hình Hạo Thiên bị đẩy mạnh, sức không nhiều khiến anh trở hơi loạng choạng. Đến khi Định Thần nhìn kỹ, người mới đẩy Hạo Thiên là một đứa bé, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đôi mắt nhìn Hạo Thiên như muốn giết người, "Ông, ông đi đi, ông không được ở đây nữa, ông đi đi, tôi ghét ông, ông đi đi!" Trước khi ngủ, cô bé xinh xắn cài hoa đã mang album gia đình ra khoe. Cô bé và gia đình mới chỉ chụp chung vài tấm hình, có 2-3 tấm chụp chung với ông bà nội, anh hai, ba mẹ, hai anh em cũng chụp vài tấm với ba. Ba em này anh, đây là ông bà nội, đây là mẹ, em nè. Ừ, Phạm Thiên cắn chặt môi nhưng người đàn ông trong ngành, đó là người mẹ nhìn thấy và khóc. Tại ông ta, tại ông ta ba mới buồn, tại ông ta. Nhưng mà Ông ta lại là ba của Khải Hoa Khải Lạc, nếu ông ta Nếu ba em bị ai đó đâm nát như đâm gấu bông vậy, em sẽ thế nào? Khải Lạc Khải Hoa sợ hãi nhìn nhau, Khải Hoa trợn méo máu, cái miệng nhỏ méo xệch đi. Em sợ lắm, sợ lắm anh ơi, em. Ba em là người tốt, ba anh cũng là người tốt, vậy ai mới là người xấu đây? Ai mới là người vọng thiên phải hận đây? Cô bé không muốn Khải Hoa sợ hãi, không muốn Khải Lạc giận mình. Cô không muốn ba đau lòng như vậy, không muốn mẹ lại đón ra đến đây, nhìn người đàn ông ấy, không muốn mẹ khóc, không muốn, không muốn đâu. Không đâm nát người đàn ông đó thì phải làm sao mới được? Ông ta đừng ở đây nữa. Khi không thấy ông ta, mẹ cũng đến nhà này nhưng không khóc, mẹ chỉ khóc lúc nhìn thấy ông ta dẫn gài hoa khải lãng bước ra thôi. Ông đi đi." Bổng Thiên lại tiếp tục đề Hạo Thiên vừa đẩy vừa khóc nức lên, "Ông đi đâu thì đi đi, mẹ chào thấy ông lại khóc, chứ không muốn lấy kẹo đâm nát ông ra đâu." Cháu không muốn khải lạc và khải hoa ghét cháu. Ông đi đi, ra khỏi đây đi, đi đi. Hảo Thiên sau phút bất ngờ đang dừng lại ngơ ngẩn. Cậu bé này chính là bản sao của Trương Thiệu Hằng. Từ đôi mắt sâu đến đôi môi mỏng hơi mím lạnh. Ánh mắt này nữa. Xong bây giờ là ánh nhìn đầy vắt nải thống thiết. Khác hẳn phải dữ dội, khen tuông, chẳng che dấu của người kia. Cháu là... Ông đi đi, đi đi. Phọng Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net